Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mà nằm ngay gần cái, cái, cái nhà kho đó. Ôi chàng nghe cái tin tức vậy, học sinh không phải lớp nào coi như toàn trường luôn, chạy lại để mà xem. Thì lúc đó con cũng tò mò nên cũng chạy theo để nhìn. Thì con thấy thực sự là nó có cái đầu lâu. Tại vì lúc đó con chỉ học có mới lớp 1, lớp 2 thì con chỉ nhớ mang máng là cái đầu lâu này nó bị, bị nứt. Bởi vì ở một cái bên hộp sọ Ở một bên Nhưng có điều lạ là Tại sao lại có cái vết máu Mà nó rỉ ra từ trong hốc mắt của cái hộp sọ Tức là máu mắt nó chảy ra Nó rỉ ra thôi Thì lúc đó các học sinh mới Tự trấn an với nhau Có lẽ cái đầu lâu đó uh, Cái hộp sọ đó đó Nó từ bên chỗ của phòng y tế của trường Rồi người ta liền vô trong cái, cái nhà kho đó Thì sau khi phát hiện được cái đầu lâu mà có rỉ máu ở con mắt như vậy, thì cái ông bảo vệ, ông mới lấy một cái bọc đi lông đen. Phải nói lúc đó ông cũng sợ nhìn thấy cái tay, ông run thấy rõ luôn. <cười> ông mới từ từ, ông lấy cái đầu lâu đó, ông bỏ vô trong bịch, rồi ông, ông liền vô trong cái thùng rác. Phải nói ngày hôm đó con đi học về vừa sợ mà cũng vừa khó chịu nữa. Nhưng biết làm sao bây giờ. Thì con cũng tự trấn an trong lòng, chắc là do phòng y tế dục vào trong đó. Hay là cái cái mannequin, hay là cái mô hình mà để cho người ta học tập. Chứ không có phải là cái đầu lâu thiệt. Chỉ có điều có cái vết máu trong mắt thì con không giải thích được. Qua ngày hôm sau đi học, thì tụi con không thấy cái bác bảo vệ đi làm nữa. Cái bác mà lụm cái đầu lâu bỏ trong cái bịch đó mà bây giờ tha giò đó làm anh bảo vệ khác, anh trẻ hơn. Rồi thời gian cũng trôi qua, con cũng học lên lớp và phải cỡ hai năm mà, hai năm sau đó thì tự nhiên thấy cái bác bảo vệ lúc trước á, trở lại để làm việc, thì tụi con mới nhớ lại cái chuyện mà thấy có cái đầu lâu ở chỗ nhà kho đó, mới hỏi bác sự việc rằng sao? Mà sao lâu quá bác không có đi làm. Bây giờ mới trở lại. Thì bác mới thực như thế này. Cái ngày hôm đó bác đem cái đầu lâu đó bỏ vào trong sọt rác. Rồi khi đến tối trong lúc ngủ ở lại mà à, canh chừng bảo vệ trường như thường lệ ngủ trong phòng. Thì cỡ 2-3 giờ sáng gì đó. Bác nghe tiếng động của nhiều người lắm. Giống như một cái đoàn vậy. Thì bác lấy làm lạ mới rình xem. Coi tiếng động đó từ đâu ra thì nó có một nhóm cỡ hai mươi người hơn mặc đồ lính thời chiến tranh và đang tập kết lợi giống như chuẩn bị đi hành quân vậy bác ấy mới thấy lạ mới rọi đèn ra rồi hỏi giờ này mấy người làm gì ở đây lúc đó thì bác cứ nghĩ là ai đó quân đội mà vô trong trường à, cho nên bác mới hỏi khi mà bác hỏi dứt câu Thì không phải một người, mà cả hơn 20 người đó đều quay lại nhìn bác hết. Bác nhìn thấy có người ngang mất luôn một bên mắt, có người thì máu chảy đầy mặt hết, rồi có người thì mất luôn cả cái đầu. Có người thì mặt mài còn đủ nhưng mà không còn cái hàm dưới nữa, mất bà nó rồi. Và đặc biệt hơn nữa là cái người lính dẫn đầu nhóm hơn 20 người đó là cái người mà mất cái con mắt đó đó. Người đó mới xây lại chỗ bác bảo vệ rồi hỏi, Ông có thấy đầu của đồng đội chúng tôi để ở đâu không? Ôi vừa hỏi xong, bác bảo vệ hết hồn hết vía chưa kịp trả lời, thì cả đoàn những người lính đó đều biến mất trước mặt bác. Trước cái sự việc đó, phải nói bác bảo vệ hồn vía lên mây hết, ổng ba chân bốn cẳng mà chạy về nhà chạy mà chạy không nổi luôn rồi nghĩ việc luôn cho tới cả chừng hai năm sau đó thì bác mới mới mới dám coi như là hoàn hồn lại hoàn toàn để mà dám trở lại ngôi trường cũ để mà tiếp tục làm công việc bảo vệ câu chuyện này thì con được nghe bác ấy kể và con cũng tin tưởng bác ấy con cũng đoán ra rằng Cái đầu lâu mà bác bảo vệ viết ngày hôm đó chính là cái đầu lâu của một người chiến sĩ nào đó trong đoàn quân mà người chỉ huy đã nói và hỏi bác là cái đầu lâu đó ở đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện